Chỉ là chiêu thức ấy, liền làm tất cả võ giả ở đây đều biến sắc. Tốc độ của lâm tiêu sư đệ thật nhanh tốc độ này, sợ rằng cùng ta toàn lực thi triển cũng tương xứng. Cách đó không xa, trong đình đài, hề hiên thanh đã đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng khiếp sợ. Xác thực, tốc độ của lâm tiêu sư đệ đã đạt tới cảnh giới hóa phàm cảnh sơ kỳ. Thậm chí so với một ít hóa phạm cảnh sơ kỳ phổ thông còn muốn nhanh hơn một chút Hắn tu luyện đến tột cùng là công pháp gì Lại khiến tốt độ một tam chuyển trung kỳ chân võ giả có thể so với hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả Bọn họ đều khiếp sợ Lấy thực lực của bọn hắn Tự nhiên có thể nhìn ra tốt độ của lâm tiêu đến tột cùng đạt tới trình độ nào Võ giả phổ thông tu luyện công pháp tốc độ Thân pháp Đối với tốc độ có biên độ tăng lên thật sự là sự tình quá bình thường Nhưng khiến một gã tam chuyển trung kỳ chân võ giả đạt tới tốc độ của hóa phạm cảnh sơ kỳ võ giả Bọn họ lại chưa bao giờ thấy qua Công pháp như vậy nhất định là có Nhưng có thể luyện thành không người nào mà không phải là hạng thiên tư cát tuyệt. Hơn nữa đối với thân thể có phụ tải cùng tổn thương thật lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 138 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 337 và danh kiếp sợ 1. Tiểu tử này tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Đoán chừng là tu luyện một môn công pháp tốt độ đáng sợ không gì sánh được. Bất quá nhìn nguyên lực ba động trên người hắn chỉ là tam chuyển trung kỳ, Tu vi quá thấp. Có thể nhảy lên 11-12 thước. Đã vô cùng tốt rồi. Phải. Muốn đem tốt độ đề thăng tới nhanh như vậy. Khẳng định cần đại lượng nguyên lực. Đối với thân thể tổn thương thật lớn. Cứ như vậy. Nguyên lực có thể cung cấp hắn nhảy lên cùng công kích tất nhiên là ít. thạch biết chân chính khảo hạt không chỉ là tốt độ. Còn khảo hạt độ cao chống lại uy ác. Lực công kích nhiều phương diện. Tu vi của hắn chỉ là tam chuyển trung kỳ, So với chút tam chuyển hậu kỳ. Tam chuyển đỉnh phong kia kém quá xa. Dù tốc độ mau nữa. Nhảy không cao. Bà danh cũng có hạn. Tiểu tử này thực lực cũng không yếu, nhưng nhảy lên cao tối đa chỉ chừng 10 thước. Trong đám người có người lên tiếng nói. Chúng võ giải nhộn nhịp gật đầu bình luận. 100 mét trong phạm vi ưu áp của thạch bước. Khảo nghiệm là tốc độ của võ giả. Trong quá trình này, Ui ác trên thạch biết cũng không tính mạnh. Có thể lên cao. Ui ác khổng lồ kia sẽ thẳng tắp bay lên. Mỗi đề cao một thước. Ui ác gia tăng liền cường đại đến kinh người. Lúc này, Chính là khảo nghiệm ý chí. Tinh thần cùng với nguyên lực của võ giả có tràn đầy hay không? Như cổ luôn tam chuyển đỉnh phong chân võ giả. Nguyên khí tràn đầy. Tất nhiên là nhảy cao được. Mà lâm tiêu mới chỉ là tam chuyển trung kỳ. Hơn nữa tốc độ đề thăng tới loại tình trạng này. Tiêu hao nguyên lực khẳng định thật lớn. Như vậy nhảy lên cao tất nhiên là thấp hơn nói như vậy tam chuyển sơ kỳ chân võ giả phổ thông ở trước thạch bích chỉ có thể nhảy lên năm sáu mét một ít tam chuyển sơ kỳ chân võ giả thực lực yếu kém thậm chí ở dưới uy áp tăng cường của thạch bích dẫn đến bọn họ không cách nào công kích bị đào thải trực tiếp Lần trước Tân Vệ Thành bị đào thải hai gã tam chuyển sơ kỳ cũng là bởi vì nguyên nhân này không thể xuất thủ. Mà như tam chuyển trung kỳ chân võ giả. Căn cứ thực lực cao thấp. Độ cao nhảy lên là ở năm 6m đến 11. 12m. Về phần tam chuyển hậu kỳ chân võ giả. Thì ở 10m đến 13. 14m đi lên nữa thì chỉ tam chuyển đỉnh phong chân võ giả mới có khả năng đạt được. Thời điểm mọi người nghị luận ầm ĩ, Thân Hình Lâm Tiêu đã thẳng tắp bay lên. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, muốn nhìn một chút hắn đến cột cùng có thể nhảy cao bao nhiêu. Từ trên độ cao, hầu như liền có thể nhìn ra bà danh của Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu đã hoàn toàn hấp dẫn mọi người chú ý. Ngay cả đám người thanh nham thành cổ luôn. Nguyệt Linh Thành Hoa Phượng Tú cũng không hề chớp mắt theo dõi hắn. Ánh mắt ngưng trọng. 7 mét. 10 mét. 12 mét. Chỉ trong thời gian nháy con mắt, Lâm Tiêu đã tới độ cao 12 mét. Rầm rầm oan ở trong đầu lâm tiêu, người ác của hắc ám yêu long lấy bội số điên cuồng tăng lên, áp lực thật lớn như một ngọn núi đặc ở trên người hắn, hung hăng đánh thẳng vào đầu óc hắn, nhưng ở dưới tinh thần lực cường đại của lâm tiêu nhộn nhịp tan vỡ, bất quá cổ uy ác này của hắc ám yêu long mặc dù không cách nào ảnh hưởng đến lâm tiêu thân là luyện dược sư, Nhưng áp lực thật lớn vẫn để nguyên lực trong cơ thể hắn điên cuồng trôi qua. Lâm tiêu này đã đến độ cao 12 mét chắc cũng chỉ tới đây thôi. Có người lên tiếng nói. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú thân hình lâm tiêu không có dừng lại mà còn tiếp tục không ngừng đi lên trên. 13 mét 14 mét đây cơ hồ đã là cực hạn của một ít tam chuyển trung kỳ chân võ giả thậm chí có một ít tam chuyển hậu kỳ chân võ giả cũng vô pháp đạt tới độ cao này trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người thân thể lâm tiêu vẫn không có dừng lại tiếp tục đi lên cao mười lăm mét mười sáu mét trong kinh ngạc nhất thời có võ giả ngơ ngác nói lâm tiêu này đã vượt lên độ cao của hoa phong tú. làm sao có thể chứ. lẽ nào hắn hoàn toàn không sợ uy ác của hắc ám yêu long. không ngờ bay cao đến loại tình trạng này. hắn điên rồi sao. tiểu tử này muốn ra danh tiếng. điên a. không ngờ lại chỉ để thăng độ cao bản thân. Ta không biết hắn là làm sao có thể chống lại ưu áp trên thạch bước. Nhưng ở độ cao này. Nguyên lực của hắn khẳng định tiêu hao hơn phân nửa. Nếu như hiện tại hắn lập tức dừng lại công kiếp còn tốt. Ít nhất còn có thể phát huy ra một nửa lực lượng. Nếu như lại tiếp tục lên cao hơn nữa, Lấy tu vi của hắn. Ta cảm thấy nói không chừng ngay cả suốt chiêu cũng không có khí lực. Điên. Hoàn toàn điên rồi. Ta vốn cho rằng hắn là một nhân vật. Không nghĩ tới ngu ngốc như vậy. Xem ra hắn bài danh chưa chắc sẽ không được bao nhiêu. Thật là chờ mong khôn a Vô số võ giả vây xem nghị luận lên tiếng biểu tình nhìn lâm tiêu tự như đang nhìn một tên ngu ngốc. Phải biết rằng, thật biết khảo nghiệm là công bình không gì sánh được. Không chỉ khảo nghiệm tốc độ, thân pháp, ý chí, kèn khảo nghiệm lực công chức, lực phòng ngự các đại phương diện khác. Nếu như đệ tử trắc thí chỉ cưỡng cầu tốc độ cùng độ cao, ngược lại sẽ cái được không bù đắp đủ cái mức. Dù tốc độ nhanh, Độ cao cao Nhưng đến phía sau nguyên lực thiếu Ý chí bị đánh tan Trực tiếp dẫn đến phát ra công kiếp không có uy lực Ngược lại sẽ khiến bài danh đại giảm Thậm chí còn không cách nào đạt đến bài danh nên có Loại chuyện này ở khóa trước thường xuyên sẽ phát sinh 17 mét 18 mét Trong ánh mắt của mọi người Thân hình lâm tiêu vẫn còn tiếp tục còn đề thăng. Thậm chí đã vượt lên độ cao của thanh nham thành đệ nhất thiên tài cổ luôn. Nhìn thấy tình cảnh này trong ánh mắt cổ luôn mạnh mẽ hiện lên một đạo tinh mang. Lâm tiêu sư đệ còn không chuẩn bị dừng lại. Hắn làm sao có nhiều nguyên lực như vậy? Tại sao có thể chống lại uy áp của hắc ám yêu long? Ngay cả đám người mộ lăng cũng kinh hô lên Quá cậy mạnh Hề hiên thanh lắc đầu Chỉ có trong con ngươi lý giật phong lón ra tinh mang Tự hồ đang suy nghĩ cái gì Thông qua tiếp xúc cùng Lâm Tiêu Mặc dù không có nhiều ít lý giải Nhưng hắn tin tưởng Lâm Tiêu tuyệt đối không phải là người liều lĩnh ngu ngốc Khoảng cách này là được rồi lấy thân phận luyện dược sư của ta, tuy rằng còn có thể đi lên chống lại huy áp của hắc ám yêu long, nhưng nguyên lực tiếp tục tiêu hao đi xuống sẽ ảnh hưởng ta phát huy. trong ánh mắt dài ra, kinh ngạc của mọi người, lâm tiêu ngạnh sinh đem độ cao đề thăng tới hai mươi m, lúc này mới dừng lại, hai mươi m, Độ cao này chứ ít cũng phải là tam chuyển đỉnh phong chân võ giả mới có thể đạt tới. Thậm chí có thể đạt tới độ cao này. Đều là người nổi bật trong tam chuyển đỉnh phong. Phải biết rằng, Ngay cả cổ luôn cũng chỉ là ở 17 mét. Hắn đương nhiên còn có thể bay cao hơn nữa. Nhưng công kiếp nhất định sẽ tốn sức không gì sánh được. Trái lại uy lực giảm nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 139 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 338 bài danh khiếp sợ hai. Lâm Tiêu Chẳng qua là một đệ tử đến từ tân vệ thành nhỏ yếu nhất trong lục đại vệ thành. Hắn dựa vào cái gì nhảy đến độ cao như vậy Ở trong ánh mắt khinh miệt của vô số đệ tử Lâm tiêu đột nhiên động thủ Một đạo tinh mang từ trong tròng mắt hắn hiện lên Tay phải Lâm tiêu cầm chui đao tinh khí thần toàn thân tập trung ở một điểm Chiến đao trong tay chật ra khỏi vỏ Thương Một đạo đao mang tuôn ra đao men đáng sợ chợt xuất hiện ở giữa thiên địa, hóa thành cầu vòng sáng chói như mặt trời mới mọc. ẩn chứa đao khí đáng sợ hung hăng chém về phía thạch đức luân hồi đao quyết tứ quý luân hồi đao vừa ra tay lâm tiêu liền không lưu tình chút nào, trực tiếp thi triển ra chiêu thức cường đại nhất của bản thân hiện nay. Luân hồi đao quyết thức thứ nhất tứ quý luân hồi đao đã hoàn toàn lĩnh ngộ ý cảnh. Cái này, mấy võ giả vừa mới cười nhạo lâm tiêu không cách nào phát ra công kiếp. Nhìn thấy đao khí này liền trợn mắt hốt mồm. Ngay cả đám người thống lĩnh, trưởng lão của các đại vệ thành đến đây cũng không khỏi thất kinh. Từ trên khí thế mà lâm tiêu suốt đau bọn họ căn bản nhìn không thấy biểu hiện kiệt lực chút nào. Hảo tiểu tử thực lực thật đáng sợ. Người này tên gọi là gì Tân Vệ Thành không ngờ lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế. Không thể tưởng tượng nổi, không nói cái khác, chỉ là khí thế một đao kia tiểu tử này bà danh cũng sẽ không thấp. Suy! Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Lâm tiêu bổ ra đạo đao mang kia như tứ quý luân hồi không ngừng biến hóa. Xuân ấm áp. Hạ khô nóng. Thu huyên quạnh. Đông rét lạnh căm căm. Các loại cảm giác không ngừng lưu chuyển. Hiện ra ở trong ớt mọi người. Khiến mọi người hoàn toàn đắm chìm trong cổ ý cảnh này. Đương nhiên. Thời điểm lâm tiêu thi triển tứ quý luân hồi đao. Chỉ là đem ý cảnh của tứ quý luân hồi đao bày ra. Mà không có đem đao ý dung hợp ở trong đó. Đao ý. Tự như khốn thần quyết cùng tinh thần nguyên toa. Là lá bài tẩy lớn nhất của lâm tiêu. Bằng vào đao ý. Lâm tiêu thậm chí có thể cùng khoái đao khách ân lâm đấu mấy hiệp mà không bị chém giết. Lá bài tẩy bực này tự nhiên không đáng Ở trong một khảo nghiệm nho nhỏ liền hoàn toàn bạo lộ Oanh Ở trong ánh mắt hoảng sợ của vô số võ giả vây xem Một đao của lâm tiêu chém vào trên vách đá Chiến đao kia cùng thạch bích va chạm sản sinh lực trùng kích thật lớn Thậm chí khiến người ta có một loại xung động thật lớn Cùng lúc đó Một lực phản chấn đáng sợ như cuộn sóng trong nháy mắt truyền vào trong cơ thể lâm tiêu phanh Vòng bảo hộ nguyên lực bên ngoài thân lâm tiêu trong nháy mắt nghiền nát Một tia sáng kim ngọc hiện lên Lâm tiêu vận chuyển kim ngọc quyết tu luyện tới tầm thứ 5 kim ngọc thể Đem lực phản chấn kia ngăn ở bên ngoài thân thể Đồng thời mượn lực phản chấn này thân thể lâm tiêu ở trên không trung cuộn một cái. thi triển thức sau cùng thiên lý phiêu hồng của nhân cấp cao giai thân pháp vô ảnh phiêu hồng quyết. cả người như một con hồng nhạng nhẹ nhàng rơi vào trong đội ngũ tân vệ thành. cử chỉ dễ dàng. thần thái thông dong mà tiêu sái. bình yên tự nhiên. Chiến đao vào vỏ ánh mắt Lâm Tiêu nhìn về phía bài danh Ngọc Biết cách đó không xa. Đức đức đức. Thanh âm chói tai vang lên. Tên của Lâm Tiêu xuất hiện ở dưới đáy bài danh Ngọc Biết. Sau đó lấy một tốc độ như hỏa tiễn điên cuồng hướng về phía trước tăng lên. Bất chấp khiếp sợ đối với Lâm Tiêu. Cơ hồ là trong nháy mắt. Ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt nhìn về phía bài danh Ngọc Biết. Động tác đều nhịp, như trải qua tập luyện vậy. Trên bài danh Ngọc Biết, tên của Lâm Tiêu Điên cùng bay lên. Chớp mắt liền vượt qua đám người hát thổ thành đệ nhất thiên tài Trương Dụ. Lại dễ dàng vượt qua hương Nguyên thành đệ nhất thiên tài La Hương Sơn mộ thạch thành đệ nhất thiên tài dương thiên bài danh một trăm bảy mươi hai cùng một trăm bảy mươi bốn kế tiếp lại vượt qua kỷ Hồng bài danh một trăm sáu mươi lăm hơn nữa vẫn còn tiếp tục không ngừng bay lên trời ạ lâm tiêu này bài danh đến tột cùng sẽ cao bao nhiêu đã vượt qua thanh nham thành á quân tương khâm bài danh một trăm năm mươi tám bài danh còn đang bay lên Trời ơi, ngay cả Nguyệt Linh Thành đệ nhất thiên tài Hoa Phong Tú bà danh một trăm bốn mươi bảy hắn cũng vượt lên trước. Chỉ còn người cuối cùng, cổ luân, cổ luân là một trăm bốn mươi hai. Trong tất cả tân tấn đệ tử bà danh thứ năm, không biết hắn có thể vượt qua hay không. Xem tốc độ của hắn chậm lại, muốn ngừng rồi sao? Toàn trường hầu như tất cả mọi người đều nín hơi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thứ tự trên bài danh ngọc biết. Mà thanh nham thành cổ luôn càng nắm chặt trường thương trong tay. Xương ngón tay trắng bệt. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Tên của lâm tiêu nhảy lên mấy cái. Vượt qua thanh nham thành để nhấp thiên tài cổ luôn sau cùng ở địa phương một trăm bốn mươi chớp động xuống rốt cục dừng lại bài danh một trăm bốn mươi trong tám mươi đệ tử tân tấn lần này bài danh thứ ba toàn trường hoàn toàn yên tĩnh cùng dại ra tiếng thì thào khó có thể tin vang lên như nói mới đến từ địa ngục toàn trường lặng ngắt như tờ Ánh mắt mọi người đều ngơ ngác nhìn lâm tiêu trong đội ngũ tân vệ thành. Như động lại thành tượng đá. Không chút sức mẻ. Một mảnh chấn động. Khó có thể tin. Không thể tưởng tượng nổi. Tân vệ thành kiếm đâu được thiên tài này a Lại có thể ở trong tất cả 80 tân tấm thiên tài bài danh thứ ba. Thứ ba a Đây là khái niệm gì? Có thể bài danh trước mười. Trên cơ bản không có chỗ nào mà không phải là thiên tài tam chuyển đỉnh phong. Cao cấp nhất. Càng là người nổi bật trong các đại thế lực bồi dưỡng. Là cao thủ hàng đầu tương lai của hiên vật quận thành chúng ta. Tương lai có thể tiến nhập quy nguyên cảnh. Lâm tiêu đến từ tân vệ thành kia có tài đức gì. Dĩ nhiên xếp hạng cao như vậy. Xếp hạng còn không coi vào đâu. Thanh Nham Thành cổ luân lúc đó chẳng phải bài danh trước 10 sao. Nhưng cổ luân chí ít cũng là đến từ Thanh Nham Thành. Cường đại nhất trong lục đại vệ Thành. Thực lực cũng đạt tới tam chuyển đỉnh phong. Nhưng lâm tiêu kia bất quá là tam chuyển trung kỳ, Bài danh vẫn còn trên cổ luân. Đùa gì thế? Lẽ nào bà Danh Ngọc Biết cho rằng Lâm Tiêu mới là tam chuyển Trung Kiều? Còn mạnh hơn cổ luôn tam chuyển Đỉnh Phong sao? Chẳng lẽ bà Danh Ngọc Biết xuất hiện trục trặc? Không thể nào! Bà Danh Ngọc Biết chính là vật trọng yếu nhất của thiên tài huấn luyện Doan. Nhiều năm như vậy chưa từng có trục trặc qua. Trước kia bài danh chẳng phải rất bình thường sao Lại là Tân Vệ Thành Một màn này khiến ta nghĩ đến 6 năm trước Không biết các ngươi còn nhớ hay không Quán quân của Tân Vệ Thành năm đó Ngươi nói chẳng lẽ là Lâm Hiên Lâm Hiên Ta nghĩ tới rồi Ta nhớ hắn là quán quân của Tân Vệ Thành năm đó Năm đó hắn chỉ 18 tuổi a. Hơn nữa cùng Lâm Tiêu này như nhau, cũng là tam chuyển trung kỳ. Nhưng ở thời điểm Trắc Thiên nhất cử vọt tới đệ nhất, gây nên oanh động to lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện bốn 140 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi chương ba trăm bốn mươi thiên tài đỉnh phong một chúng ta cũng đi thôi thật là một hồi trắc thí đặc sắc bọn người lý dật phong mỉm cười xoay người ly khai đình đài sau khi nhìn thấy bọn người lâm tiêu rời đi tất cả võ giả vây xem ở đây đều nghị luận ầm ĩ từng người tán đi thần sắc kiếp động không gì sánh được Nội bộ của thiên tài huấn luyện doanh chính là cấm điệp. Không phải học viên căn bản không cách nào tiến nhập. Bọn họ phải khẩn cấp đem tin tức này truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, trước bài danh Ngọc Biết phát sinh tất cả, cũng như gió lan đi, rất nhanh liền truyền lại đến khắp ngõ ngách của thiên tài huấn luyện doanh, Có ý tứ? Lúc này đây trong lục đại vệ thành không ngờ lại xuất hiện ba tên lọc vào trên cùng mười. Lâm tiêu, cổ luôn. Lấy thực lực tam chuyển trung kỳ không ngờ lại vọt tới thứ ba trong tân tấn đệ tử. Thiên tài huấn luyện doanh của chúng ta bao lâu không có xuất hiện qua nhân vật như vậy. Xem ra đệ tử trong lục đại vệ thành lần này thiên phú không tệ a Các ngõ ngách trong thiên tài huấn luyện do anh. Từng tên thiên tài nghe đến tin tức. Có khiếp sợ. Có đố kỵ. Có không quan tâm. Cũng có nghiền ngẫm. Thái độ đối với bọn người lâm tiêu muôn hình muôn vẻ. Nhóm người lâm tiêu tất nhiên không biết cái này. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác. Một đám người rất nhanh liền hoàn thành đăng ký. Lấy được chìa khóa cùng với một quyển sổ tay thuộc về bản thân. Địa phương đệ tử lục đại vệ thành các ngươi ở lại là dựa chung một chỗ. Từng vệ thành có một tòa lầu cát. Lâm tiêu. Này chính là lầu cát của tân vệ thành các ngươi. Vài tên nhân viên công tác mang theo bọn người lâm tiêu xuyên qua một mảnh hoa viên xanh ung tư tốt. Sau khi đi qua một cây cầu đá hình vòm, liền tới một khu nhà hoàn cảnh ưu mỹ. bọn người lâm tiêu được nam tự áo đen dẫn đường mang vào một gian lầu cát trong đó. Toàn bộ lầu cát cũng không lớn, nhưng được phân cách thành rất nhiều phòng nhỏ. Năm người lâm tiêu mỗi người vừa vạn một cái. Chỗ ở từng người trong lúc đó đã tương liên. Lại độc lập lẫn nhau Mà lầu cắt của bọn người thanh nham thành cũng ở phụ cận Tiền bối tất cả học viên trong thiên tài huấn luyện doanh đều ở trong lầu cắt này sao Lâm tiêu nhìn một tảng lớn lầu cắt trước mặt Hiếu kỳ hỏi H.I. Nam tử này mặc dù chỉ là một gã nhân viên công tác của thiên tài huấn luyện doanh Nhưng thực lực lại giống với bọn thi hoa trưởng lão đều là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. lâm tiêu bọn hắn xưng hô hắn là tiền bối tự nhiên là việc phải gọi. đó là tất nhiên. y nam tử mỉm cười. tất cả đệ tử trong thiên tài huấn luyện doanh đều ở trong lầu các này. bình thường là mấy học viên trúng tuyển hàng năm đến từ cùng một thế lực được an bài cùng một chỗ. để tránh xảy ra mâu thuẫn xung đột. Mâu thuẫn và xung đột Dương Tốn nghi ngờ nói Đó là tất nhiên Đệ tử có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh mỗi người đều là thiên chi kiêu tử Nguyên một đám vô cùng cao ngạo Rất dễ dàng phát sinh xung đột với nhau Bất quá thiên tài huấn luyện doanh cấm chế đệ tử lén ẩu đã với nhau Bởi vậy đệ tử có xung đột đều công khai đổ đấu Chuyện như vậy nhiều vô số kể. Nói đến đây, ánh mắt Hắc Y nam tử rơi vào trên thân bọn người Lâm Tiêu. Ta biết rõ các ngươi đều là thiên tài. Lúc ở Tân Vệ thành khẳng định được vô số người chú mục. Nhưng ở chỗ này, các ngươi chỉ là đệ tử bình thường. Tốt nhất là không nên đổ đấu với người khác. Đặc biệt các ngươi còn là tân nhân. Phải biết rằng ở đây cao thủ đông đảo. Một ếp đệ tử nằm trên cùng mười trên bài danh ngọc biết phi thường lợi hại. Có ếp đệ tử thậm chí ngay cả ta cũng không chắc thắng được. Tiền bối, đệ tử trong trên cùng mười ngay cả ngươi cũng không chắc thắng được sao? Kỷ hồng bọn hắn chấn động. H.I. Nam tử chính là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ A. Ân hí nam tử gật gật đầu thần sắc mặt ngưng trọng các ngươi phải biết rằng đông phương nguyệt minh bài danh đệ nhất trên bài danh ngọc biết mặc dù mới chỉ hai tuổi nhưng lại là thiên tài hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong khác cũng không ít mà bài danh trước hai mươi cơ hồ mỗi người đều có thực lực hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành Hơn nữa bọn hắn thân là thiên tài thường thường đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Một ít người nổi bật thậm chí có thể đánh chết võ giả hóa phàm cảnh Trung Kỳ. Lâm tiêu bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt đều có giật mình. Mỗi người bài danh trước 20 đều có thực lực hóa phàm cảnh Sơ Kỳ Đại Thành. Đông Phương Nguyệt Minh xếp hạng đệ nhất năm nay mới 21. Cũng đã là võ giả hóa phàm cảnh Trung kỳ, Cái này cũng quá khoa trương đi. Lâm tiêu bọn hắn mặc dù biết có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh này mỗi người đều là thiên tài. Và danh phiếu trên đều là thiên tài trong thiên tài. Nhưng sự so sánh này không khỏi quá khoa trương đi. Trong thiên tài huấn luyện doanh cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Mỗi người có thể bài danh trên cùng 10 đều là biến thái, mà có thể bài danh trên cùng 5, thậm chí là trên cùng 3, đều là một ít biến thái bên trong biến thái. H.I. Nam Tử Cảm Khái nói, nhân vật như vậy ở đâu cũng là tồn tại nhân Trung Long Phượng, đạt được đại ngộ cao cấp nhất. Nếu như sau khi tốt nghiệp muốn đi vào vệ thành như tân vệ thành vậy thì chức vụ đại tổng quản trong các thế lực lớn cũng có thể dễ dàng đạt được. Lâm tiêu bọn hắn ngẩn ngơ. Tổng quản các thế lực lớn. Đó không phải là địa vị của bọn người trư vị thần tổng quản sao? Ở trong tân vệ thành đó hoàn toàn là nhân vật thực quyền cao cấp nhất. Có thể nói tất cả tài nguyên toàn bộ tân vệ thành đều tập trung vào trong tay 10 thế lực lớn. Giật mình lắm sao? H.I. Nam tử mỉm cười. Kỳ thật điều này rất bình thường thôi. Phải biết rằng độ khó để tiến vào thiên tài huấn luyện doanh căn bản không phải nhân vật bình thường có thể tiến vào được. Những cái khác không nói. Chỉ nói đám lục đại vệ thành các ngươi đi. Chỉ một cái tân vệ thành các ngươi tất nhiên không coi vào đâu. Nhưng lục đại vệ thành liên hợp lại. Địa vực lại cực kỳ rộng lớn. Hàng năm võ giả thiên tài ra đời nhiều vô số kệ. Nhưng nếu như lục đại vệ thành các ngươi không có thiên tài đệ tử đại bỉ. Chính thức bằng thực lực tiến vào thiên tài huấn luyện doanh này lại có thể có mấy người đừng thấy trong lục đại vệ thành các ngươi tân tấn đệ tử trên cùng năm mươi có chừng hai mươi người. ở trên thực lực, năm người các ngươi đều mạnh hơn năm mươi tên thiên tài đệ tử kia. nhưng các ngươi phải biết rằng thiên tài huấn luyện do anh chiêu thu nhận đệ tử tuổi phần lớn đều chừng mười tám mười chín tuổi. cũng có một ít đệ tử mười sáu mười bảy tuổi. mà theo ta được biết, Thiên tài đệ tử đại bỉ của lục đại vệ thành các ngươi độ tuổi hạn chế là 20 tuổi. Nếu như khống chế tuổi nghiêm khắc thì lục đại vệ thành các ngươi đại đa số đệ tử đều không đạt đủ tiêu chuẩn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 141 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 341 Thiên Tài Định Phong 2 Theo ta đoán chừng Cũng chỉ có vài tên đệ tử Tam Chuyển Hậu Kỳ Định Phong của Thanh Nham Thành và Nguyệt Linh Thành Hơn nửa hai gã quán quân Tam Chuyển Hậu Kỳ của Hưng Nguyên Thành và Mộ thạch Thành Cuối cùng là Lâm Tiêu và Kỷ Hồng của Tân Vệ Thành Các ngươi là có thể tiến vào Thiên Tài huấn luyện Doan Tổng cộng chưa đủ 10 người Những người khác tuy rằng đều tiến nhập bài danh trên cùng 50, nhưng kỳ thật cũng không đủ tư cách. Thiên tài đệ tử đại bỉ của lục đại vệ thành các ngươi hẳn là 3 năm một lần A. Nói cách khác, hàng năm lục đại vệ thành chính thức đủ tư cách tiến nhập thiên tài huấn luyện doanh nhiều nhất chỉ có 3 người. Mà trong 3 người này, sau khi trải qua huấn luyện 5 năm, Muốn ở trong vô số thiên tài xâm nhập vào trên cùng 20, trên cùng 10, độ khó căn bản khó có thể tưởng tượng. Yêu nghiệt như vậy đến lúc đó trở lại vệ thành các ngươi trở thành nhân vật tổng quản tầm thường thì có khó gì chứ? Có lẽ khi bọn hắn tốt nghiệp chỉ là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí có chỉ là hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành nhưng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi đã đạt tới độ cao như vậy. đối với bọn hắn mà nói đột phá đến hóa phàm cảnh trung kỳ căn bản là chuyện dễ dàng. thậm chí còn 5 năm năm, mười năm sau, trong bọn họ có lẽ còn sẽ xuất hiện một ít cường giả đạt tới quy nguyên cảnh. Hắc Y Nam Tử cảm khái nói. Hắn tuy rằng cũng là võ giả hóa phàm cảnh Trung Kiều. Thực lực không kém những đệ tử xếp trên cùng mười trên bài danh Ngọc biết bao nhiêu. Nhưng hắn cũng sắp 40 rồi. Mà những thiên tài kia mới chỉ chừng 20. Người ta mới thật sự là tiền đồ vô lượng. Một bên trâu gian thống lĩnh bọn hắn cũng bị chấn động thật sâu. Mà mấy người lâm tiêu lại càng hoàn toàn nín thở, đặc biệt là bốn người kỷ hồng trong lòng cảm thấy áp lực cực lớn. H. y Nam Tử nói không sai. Mấy người bọn họ tuy rằng bài danh trong 80 tên đệ tử Tân Tấn cũng không kém. Nhưng người ta là thiên tài chọn ra từ các thế lực lớn trong hiên giật quận thành. Tuổi chỉ có 17-18. 18-19. Mà bọn hắn thì sao? Mỗi người đều đã hai mươi. Thật sự nghiêm khắc khốn chế tuổi. Khi mười tám, mười chín bọn hắn vẫn chỉ là chân võ giả tam chuyển sơ kỳ, Thậm chí còn ở vào nhị chuyển đỉnh phong. Căn bản ngay cả tư cách tiến vào thiên tài huấn luyện doanh cũng không có. Trên thực tế, Nếu như không phải không lâu trước tân vệ thành bị thú triều đột kích, Khiến bọn hắn trải qua liệt lãm rèn luyện máu và lửa khiến thực lực đại trướng Nhao nhao đột phá đến tam chuyển trung kỳ, Thì coi như là bọn hắn vào 2-3 tháng trước Cũng chưa chắc có thực lực tiến vào thiên tài huấn luyện do anh Bất quá các ngươi cũng không nên tự co nhẹ mình Các ngươi đến từ tân vệ thành tài nguyên được hưởng thụ căn bản không thể so với thiên tài các thế lực lớn tại hiên dật quận thành. Nhưng các ngươi lại có thể đạt tới độ cao như vậy. Nghĩ đến thiên phú của các ngươi cũng không kém hơn người khác. Hiện giờ có cơ hội này. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo nắm chắc. Bên trong thiên tài huấn luyện doanh mọi sự cần chú ý đều ở trong sổ tay này Ngoài ra còn có một ít quy tắc giữa các đệ tử Có chút cực kỳ nghiêm khắc Các ngươi ngàn vạn không nên làm trái Một khi làm trái nhẹ thì trục xuất Nặng thì đánh gục tại chỗ Nhất định phải nhớ lấy H.I. Nam Tử nói sơ qua với bọn người lâm tiêu một ít thứ rồi sau đó rời đi. Trong lầu các chỉ còn lại trâu gian thống lĩnh và 10 người lâm tiêu bọn hắn. Về sau thiên tài huấn luyện doanh này phải dựa vào các ngươi rồi. Chúng ta cũng không thể vào được. Nếu có chuyện gì, các ngươi có thể phái người đến huyên nhật quận thành truyền lời. Châu Giang thống lĩnh bọn hắn sau khi nói với bọn người lâm tiêu một lát. Cũng cáo từ. Vấn đề quản lý của thiên tài huấn luyện doanh thập phần nghiêm khắc. Bọn hắn lúc lần này tiến đến là vì đây cũng là lần đầu tiên nhóm đệ tử thiên tài của bọn hắn tới nơi này. Nhưng về sau muốn tiến vào căn bản không có khả năng. Lâm tiêu bọn hắn có chuyện chỉ có thể đi ra tìm bọn họ gian phòng kia còn coi như không tệ Phía dưới một phòng còn có một tu luyện thất độc lập Trâu Giang bọn hắn đi rồi Năm người lâm tiêu lúc này hưng phấn đi tham quan lầu cát Lầu cát này bố trí thập phần tinh xảo Ngoại trừ một cái phòng khách lớn xài chung ra Bên cạnh gian phòng mỗi người còn có một phòng khách nhỏ Hiển nhiên là để mỗi đệ tử dùng để tiếp khách riêng. Hơn nữa lối ra cũng không thông qua đại sản. Mà bên dân, U Vinh, Quy, Quy, Ờ, Ối, Gian phòng mỗi người đều có tu luyện thất riêng. Bên trong các loại khí giới, Khảo thí nghi gì đó đều có đầy đủ. Khiến bọn người lâm tiêu được mở rộng tầm mắt. Thiên tài huấn luyện doanh này tuy rằng đặt không ít đệ tử chung một lầu cát. Nhưng ở phương diện tư mật lại làm vô cùng tốt. Vừa có thể khiến các đệ tử ở chung hòa binh. Mà cũng không làm bạo lộ tư ẩn từng người. Ha ha, lâm tiêu sư đệ, mấy người chúng ta không mời mà tới, xin hãy tha lỗi a ngay khi năm người lâm tiêu vừa dò xét hết lầu cát từ bên ngoài lầu cát đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười to cởi mở bốn người kỹ hồn ánh mắt đều hiếu kỳ nhìn về phía lâm tiêu thanh âm này là hề hiên thanh bọn hắn lâm tiêu lập tức chợt nghe ra được chủ nhân của thanh âm này chính là hề hiên thánh lúc trước từng gặp mình một lần ở võ điện phân bộ Hắn liền lập tức đi ra mở đại môn. Chỉ thấy năm người Lý Dật Phong đang ung dung đứng ở cửa ra vào, trên mặt mang theo dáng tươi cười. "Sao hả, Lâm Tiêu sư đệ không chào đón chúng ta sao?" Lý Dật Phong mỉm cười trên gương mặt tốn lãng tràn đầy sức cuốn hút. "Đương nhiên hoan nghênh, mấy vị sư huynh mời vào." Lâm Tiêu cũng lộ ra dáng tươi cười, lúc này khoát tay Mười năm Lý Dật Phong vào trong phòng khách. Mấy vị sư huyên, xin mời ngồi. Lâm Tiêu rất nhiệt tình. Một đám mười người lúc này ngồi xuống trong phòng khách. Lâm Tiêu cười giới thiệu với bốn người kỹ hồng giới thiệu nói. Năm vị này là đệ tử của võ điện phân bộ hiên Dật quận thành trong thiên tài huấn luyện doanh. Vị này chính là Lý Dật Phong sư huyên. Vị này chính là Hề Thiên Thanh Sư Huyên. Còn có Mộ Sư tỷ Nam Môn Thành Sư Huyên. Lương Phương Sư Huyên. Lâm Tiêu giới thiệu từng người cho Song Phương. Bốn vị này là Thiên Tài Tân Vệ Thành cùng gia nhập Thiên Tài huấn luyện doanh với ta. Cũng là bạn tốt của ta. Kỷ Hồng. Bạch Môn. Cận Trí Hải và Dương tuấn Lý Dật Phong Là Lý Dật Phong đó sao? Kỷ hồn bọn hắn trường mắt Hơn 200 cái tên trên bài danh Ngọc Biết bọn hắn tất nhiên không nhớ hết Nhưng bài danh trên cùng 10 vẫn có ấn tượng rất lớn Trong ấn tượng của bọn hắn thì đệ tử bài danh đệ tam trên bài danh Ngọc Biết tự hồ gọi là Lý Dật Phong Thiên tài huấn luyện doanh này gọi Lý Dật Phong có lẽ chỉ có mình ta thôi. Lý Dật Phong mỉm cười nói trong thanh âm có chút bình tĩnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz một trăm bốn mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương ba trăm bốn mươi hai tu luyện thất một. Thần sắc đám kỷ hồng bọn hắn lập tức thay đổi, nguyên một đám trợn mắt há hốt mồm. Nếu như sớm nhìn thấy Lý Giật Phong, kỷ hồng bọn hắn có lẽ còn sẽ không khiếp sợ như vậy. Nhưng sau khi nghe được H. y Nam Tử nói qua lúc trước, kỷ hồng bọn hắn đối thực lực của hơn trăm trăm đệ tử của thiên tài huấn luyện doanh đã có một hiểu rõ đại khái. Bài danh trên cùng ba bình thường đều có thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ Chính là là thiên tài trong thiên tài chân chính Tuy rằng bọn hắn đều là thiên tài cũng không cam lòng ở phía sau ngươi Nhưng một người là chân võ giả tam chuyển trung kỳ 20 tuổi Một người lại là thiên tài hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong 20 tuổi Từ trên người lý Dật phong Kỷ Hồng bọn hắn cảm nhận được một tia áp lực cực lớn. Ha ha. Nhìn thấy biểu hiện của Kỷ Hồng bọn hắn, Mộ Lăng lúc này nở nụ cười. Lý Dật Phong sư huyên. tên tuổi của ngươi thật sự là quá lớn. Ngay cả mấy người bằng hữu của Lâm Tiêu sư đệ cũng biết ngươi. Lý Dật Phong khẽ mỉm cười nói, Mấy người các ngươi là bằng hữu của Lâm Tiêu Sư Đệ. Tự nhiên cũng là bằng hữu của Lý Giật Phong ta. Hoàn toàn không cần câu nệ vậy đâu. Đúng vậy. Mộ lăng thoáng đưa bàn tay ngọc lên, mâm mê chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi đôi mắt dễ thương rơi vào trên người Lâm Tiêu. Như Lâm Tiêu Sư Đệ vài ngày trước ở võ điện phân bộ nhìn thấy ta còn muốn ra tay với ta đấy. Ra tay với người Kỷ hồng bọn hắn giật mình mắt nhìn lâm tiêu Lâm tiêu không khỏi đổ mồ hôi Lâm tiêu Chúng ta tới tìm ngươi, Chỉ là thuận đường tới thăm ngươi một chút thôi Lầu các chỗ ta ở là lầu các số ba chữ giáp Nếu như trong thiên tài huấn luyện doanh có vấn đề gì ngươi có thể tới tìm ta Lý Dật Phong nói ra. Lâm Tiêu gật gật đầu. Những thứ khác cũng không có gì. Một ít quy củ trong thiên tài huấn luyện doanh ngươi có thể đọc trong sổ tay. Lý Dật Phong nhắc nhở. Ở trong huấn luyện doanh này có rất nhiều quy củ. Cũng có rất nhiều thức đặc biệt trọng yếu với võ giả. Ta khuyên ngươi trước tiên nên xem thật kỹ sổ tay đệ tử. Sau đó lại quy hoạch tiến trình tu luyện kế tiếp của mình. Đúng. Sổ tay đệ tử rất trọng yếu. Trên đó ghi lại quyền lợi và nghĩa vụ của học viên. Còn có một ít điều kiện đạt được chỗ tốt. Mộ Lăng không ngớt lời nói. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là bài danh trên bài danh Ngọc Biết. Bài danh lần đầu khảo khí của ngươi ta đã thấy. Rõ ràng đạt đến thứ 140. Thật sự là vượt ngoài ý định. Ánh mắt sáng quắc của mộ lăng nhìn qua lâm tiêu khiến lâm tiêu toàn thân sợ hãi. Thứ hạng này trọng yếu như vậy. Có tác dụng gì không? Lâm tiêu tuy vấn. Đám kỹ hồng và bạch môn ở bên cũng lập tức dựng lỗ tai lên cẩn thận lắng nghe. Đương nhiên trọng yếu. Về phần công dụng thì rất lớn. Mộ lăng vừa trừng mắt. Ta ví dụ đơn giản một chút nhé. Các ngươi đến hiên dật quận thành. Có phát hiện nồng độ nguyên khí trong hiên dật quận thành có gì khác so với tân vệ thành không? Nồng độ nguyên khí ở đây tựa hồ cao hơn tân vệ thành không ít. Lâm Tiêu nói. Bốn người kỹ hồng cũng liên tục gật đầu. Bọn hắn vừa tới hiên dật quận thành liền phát hiện được Ở chỗ này tốc độ tu luyện hấp thu thiên địa nguyên khí ít nhất nhanh hơn ở tân vệ thành một phần ba Đó là điều khẳng định Mộ Lăng nói ra Ta không biết thiên địa nguyên khí ở tân vệ thành các ngươi cao bao nhiêu Nhưng nơi vắng vẻ như vậy hẳn cũng không mạnh bao nhiêu Nhưng hiên dật quận thành này năm đó khi thành lập đã được vô số cường giải chuyên môn thăm dò mới xác định ra. Nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là nồng độ nguyên khí ở mảnh địa vực này cao hơn nơi khác không ít. Nghe nói là bởi vì sâu trong lòng đất hiên dật quận thành có một mạch cực phẩm nguyên khoáng cực lớn. Thậm chí rất có thể là nguyên mạc. Nguyên mạc. Lâm tiêu bọn hắn lắp bắp kinh hải. Trong không khí trên thương khung đại lục trải rộng nguyên khí. Mà dưới lòng đất cũng có nguyên khoáng hình thành. Có thể sản xuất ra đại lượng nguyên thạc. Lượng nguyên khí ẩn chứa trong mỗi một khối nguyên thạc đều vô cùng kinh người. Nguyên thạc phân làm hạ phẩm nguyên thạc. Trung phẩm nguyên thạc. Thượng phẩm nguyên thạch và cực phẩm nguyên thạch. Một khối hạ phẩm nguyên thạch kém cõi nhất giá trị chừng 100 lượng bạch ngân. Trong đó nguyên khí dồi dào. Có thể cung cấp chân vỏ giả hấp thu mà một khối trung phẩm nguyên thạch giá trị 1 vạn lượng bạch ngân. Nguyên khí trong đó có thể cung cấp vỏ giả hóa phàm cảnh hấp thu một khối thượng phẩm nguyên thạch càng giá trị trăm vạn lượng bạch ngân. Có thể cung cấp vỏ giả quy nguyên cảnh hấp thu Về phần cực phẩm nguyên thạc. Bất luận một khối nào đều có giá trị cực kỳ kinh người. Cũng vậy. Cũng như nguyên thạc. Nguyên khoáng cũng chia làm hạ phẩm nguyên khoáng. Trung phẩm nguyên khoáng. Thượng phẩm nguyên khoáng và cực phẩm nguyên khoáng. Mà trên cực phẩm nguyên khoáng chính là nguyên mạc. Nguyên mạch cũng giống như mẫu thạch của nguyên thạch vậy. Chôn sâu lòng đất. Giá trị kinh người. Mỗi một đầu nguyên mạch đều ẩn chứa đại lượng nguyên thạch kinh người. Thậm chí chỗ hạt tâm còn có nguyên tinh trong truyền thuyết. Chính là vạn vật chi mẫu tạo ra nguyên thạch. Toàn bộ thương khung đại lục số lượng nguyên mạch cũng cực kỳ ít. Mộ gật gật đầu. Nghe nói năm đó cường giả đỉnh tiêm võ linh đế quốc chúng ta sau khi phát hiện nguyên khí ở đây dị thường. Hoài nghi dưới phía đại địa này có một mảnh cực phẩm nguyên khoáng. Bởi vậy xâm nhập lòng đất muốn đào móc nguyên khoáng bên dưới. Nhưng lại không thành công. Bọn hắn xâm nhập lòng đất mấy ngàn thước. Cũng không phát hiện sự tồn tại của phiến cực phẩm nguyên khoáng kia. Ngược lại chân khí nguyên từ mãnh liệt trong lòng đất khiến bọn hắn không thể không lưu ra ngoài. Thậm chí khiến bộ phận chân khí nguyên từ không ngừng tràn ra mặt đất. Cho nên bọn hắn hoài nghi. Bên dưới cũng không phải cực phẩm nguyên khoáng. Mà là một đầu nguyên mạch chôn sâu trong lòng đất vô tận. Chỉ có điều nguyên mạch chính là căn bản nguyên khí trên đại luộc. Một khi đào ra sẽ khiến nguyên khí trên mặt đất thiếu thốn. Toàn bộ võ linh đế quốc đều lâm vào tình trạng nguyên khí khô kiệt. Càng quan trọng hơn là nguyên mạch bình thường vùi ở trong lòng đất vô tận. Lại được chân khí nguyên từ trùng trùng điệp điệp bảo hộ. Coi như là các cường giả đế quốc muốn đào cũng không được. Chân khí nguyên từ một dạng của từ trường. Cho nên đế quốc cuối cùng ở chỗ này lập nên Huyên Giật Quận Thành. Mà vị trí của Thiên Tài Huấn Luyện Doanh chúng là chỗ lúc trước tràn ra chân khí nguyên từ. Chân khí nguyên từ uy lực cường đại. Võ giả dưới quy nguyên cảnh nếu dính vào một tia sẽ lập tức bạo thể mà vong. Toàn thân kinh mạch nát bấy. Hai cốt không còn. Nhưng khiến người kỳ lạ chính là Nếu võ giả ở phụ cận chân khí nguyên từ tu luyện, khi hấp thu thiên địa nguyên khí luyện hóa nguyên khí thì tốc độ sẽ tăng nhiều. Cũng tương đối dễ dàng đột phá cảnh giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr 143 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fyr chương ba trăm bốn mươi ba tu luyện thất hai về sau một ít cường giả đỉnh tim của võ linh đế quốc lợi dụng thủ đoạn thông thiên tinh luyện lấy những chân khí nguyên từ tán bật ra kiến tạo thành tu luyện thất chỉ thiên tài huấn luyện doanh mới có tu luyện trong tu luyện thất tốc độ nhanh hơn bên ngoài rất nhiều hơn nữa lại càng dễ tăng lên cấp bậc Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao tất cả thế lực lớn nguyện ý đưa đệ tử tới đây. Tu luyện ở chỗ này. Tốc độ tiến bộ của những thiên tài kia sẽ nhanh hơn bên ngoài nhiều. Tu luyện thất có thể gia tốt người tu luyện tăng lên cấp bậc. Bọn người lâm tiêu giật mình rồi. Gia tốt người tu luyện là chuyện rất bình thường. Bất kỳ nơi nào nguyên khí dồi dào đều có thể gia tốc võ giả tu luyện. Nhưng nơi có thể đẩy nhanh tăng lên cấp bậc này cực kỳ không đơn giản. Võ giả tăng lên mỗi cấp bậc không chỉ cần tích lũy nguyên lực, càng cần cảm ngộ và đột phá thân thể. Thiếu một thứ cũng không được. Đó là tất nhiên. Mộ Lăng biểu lộ nghiêm túc nói, Đương nhiên, tiến vào tu luyện thức tu luyện cũng cần điều kiện Thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí đâu Mà một trong các điều kiện này là bài danh trên bài danh Ngọc Biết Tu luyện thức thiên tài huấn luyện doanh chúng ta phân làm bốn cấp bậc Theo thứ tự là đê giai tu luyện thức Trung giai tu luyện thức Cao dài tu luyện thức còn có đỉnh tim tu luyện thức. Bất quá đỉnh tim tu luyện thức chỉ có cường giả quê nguyên cảnh mới có thể mở ra. Bên trong nguyên khí dồi dào như nước lũ. Võ giả bình thường tiến vơn. Ờ. A. Căn bản không cách nào hấp thu. Cưỡng ép hấp thu chỉ sẽ khiến bảo thể mà vong. Mà cao giai tu luyện thức phải là võ giả hóa phàm cảnh mới có thể sử dụng. Các ngươi là tam chuyển chân võ giả, chỉ có thể sử dụng tu luyện thức đê giai và trung giai. Thời gian sử dụng dài ngắn có quan hệ rất lớn đến bài danh của các ngươi trên bài danh ngọc biết. Cụ thể, các ngươi xem sổ tay đệ tử sẽ biết. Đây vẫn chỉ là riêng tu luyện thất Trong huấn luyện doanh sử dụng đại đa số thiết bị đều có quan hệ đến bài danh trên bài danh ngọc biết cả Thì ra bài danh trên bài danh ngọc biết quan trọng như vậy sao Lâm tiêu bọn hắn trong nội tâm âm thầm gật đầu Các ngươi hảo hảo quý trọng cơ hội này Có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh có thể nói là một chuyện khiến vô số võ giả hâm mộ. Tài nguyên ở đây cực kỳ hùng hậu. Là thứ mà vô số võ giả bên ngoài rất khó có được. Nhưng ở chỗ này lại có thể nhẹ nhõm có được. Một ít tài nguyên thậm chí ngay cả một ít tiền bối thành danh ở ngoài giới cũng phải thèm nhỏ giải. Như Lý Dật Phong Sư Huyên. Mộ lăng thoáng nhìn qua bên cạnh Dùng bài danh của hắn Tài nguyên được hưởng thụ trong thiên tài huấn luyện doanh Chỉ sợ ngay cả một ít cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng vô cùng hâm mộ đấy Lý Dật phong lập tức bật cười Lâm tiêu bọn hắn cũng đều nở nụ cười Lý Dật phong bọn hắn ngồi thêm một lát liền rời đi Mà mấy người lâm tiêu lại không chờ được mở ra sổ tay đệ tử. Tu luyện thất, trọng lực thất, ý chí thất, thí luyện thất. Trong thiên tài huấn luyện doanh này vậy mà có nhiều chỗ tu luyện như vậy. Nhìn qua một ít chỗ tu luyện của thiên tài huấn luyện doanh trong sổ tay đệ tử. Lâm tiêu không khỏi thầm giật mình. Chẳng những giật mình về số lượng tu luyện càng mà càng giật mình vì công hiệu của chúng Công hiệu của tu luyện thất trước kia bọn người mộ đã nói rất rõ ràng rồi Có thể đề cao tốc độ võ giả hấp thu thiên địa nguyên khí Rút ngắn thời gian tấn cấp Trọng lực thất Thì lại mô phỏng hoàn cảnh trọng lực ở ngoại giới Có thể khiến cho võ giả ở trong hoàn cảnh trọng lực gấp mấy lần ngoài giới. Dưới trọng ác như vậy. Tốc độ thân thể lột xác. Tốc độ tu luyện một ít võ học tự nhiên sẽ nhanh hơn. Trọng lực thất này là do trận vận đỉnh tim của đế quốc kiến tạo thành. Nơi nhỏ như tân vệ thành căn bản không có. Cho dù nơi như hiên dật quận thành cũng rất ít thấy. Trong các thế lực lớn mặc dù có, nhưng trọng lực thức trong thiên tài huấn luyện doanh công hiệu không thể nghi ngờ là cao hơn những nơi khác một bậc. Ý chí thức là nơi rèn luyện ý chí tinh thần võ giả. Thật giống như thạch bếp màu đen ở cửa ra vào huấn luyện doanh vậy. Ở trong phòng này, ý chí huy áp sẽ có quy luật. Có tiết tấu tiến hành trùng kiếp đối với tinh thần và ý chí võ giả. Võ giả trường kỳ tu luyện ở đây. Tinh thần và ý chí sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Bọn hắn chịu đủ tôi luyện tương lai thậm chí đối mặt với yêu thú cao hơn bản thân mấy cấp độ cũng có thể bảo trì được thanh tĩnh nhất định. Dù sao ủi áp trên người yêu thú bình thường rất ít. Thường thường có thể không đáng kể nhưng trên người một ít yêu thú cao giai sẽ tự nhiên tản mát ra một loại khí áp khủng bố võ giả nếu ý chí không đủ kiên định tinh thần không đủ cường ngạnh ở trước mặt yêu thú cao giai đường nói là chiến đấu ngay cả dụng khí nhất vũ khí cũng không có mà ý chí thất lại có thể giải quyết điểm này cuối cùng còn có thí luyện thất Thí luyện thất là thứ khoa trương nhất. Truyền thuyết là do một khối ý niệm chi thật do cường giả đế quốc đạt được từ trong viễn cổ di tích tạo thành. Căn bản không cách nào phục chế. Toàn bộ hiên dật quận thành chỉ có một cái duy nhất. Trong thí luyện thất này, ý chí võ giả sẽ tiến vào trong một không gian hư ảo, mà thí luyện thất sẽ căn cứ vào thực lực võ giả. Tự động xuất hiện một tinh thần thể thực lực giống với võ giả. Đánh bại tinh thần thể này liền có thể tiến vào cửa tiếp theo. Cửa tiếp theo sẽ xuất hiện lượng tinh thần thể gấp đôi cửa trước. Cứ thế mà tính. Ở chỗ này. Không chỉ khảo nghiệm thực lực võ giả. Mà càng khảo nghiệm thiên phú chiến đấu của võ giả. Võ giả xông qua được càng nhiều cửa. Số lượng tinh thần thể đánh chết càng nhiều thì liền đại biểu thiên phú chiến đấu của võ giả này càng cao. Dù sao tinh thần thể có được thực lực giống với bản thể. Bất đồng duy nhất chính là ở bản năng và kinh nghiệm chiến đấu không cách nào sánh được với bản thể. Trong mấy phòng này, thí luyện thất là trình độ trọng yếu cao nhất. Gần như có thể cùng sánh với thạch biết màu đen trước đại môn huấn luyện do anh. Bởi vì trong thí luyện thức. Võ giả có thể chém dết với võ giả thực lực ngang mình mà không phải sợ tử vong. Một khi tử vong ý thức liền trực tiếp trở về bản thể. Nhiều nhất chỉ tiêu hao đại lượng tinh thần. Nhưng thân thể và linh hồn cũng không tổn thương. Ngoài ra. Thí luyện thất cũng là một cái bổ sung đối với khảo khí thạch bít màu đen. Thạch bít màu đen là khảo hạch các phương diện tốt độ, Ý chí, Phòng ngự, công kích của võ giả. Tuy rằng toàn diện, Nhưng nó không cách nào khảo hạch ra thiên phú chiến đấu. Hai võ giả như nhau. Tốt độ, Phòng ngự, Lực công kích các loại đều giống nhau. Nhưng một người thiên phú chiến đấu cao. Có được bản năng chiến đấu. Một người khác chỉ biết thi triển võ kỹ cứng nhắc, Vậy thì võ giả đầu tiên có thể dễ dàng đánh chết võ giả thứ hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Một trăm bốn mươi bốn truyện audio được phát hành tại truyện Chương ba trăm bốn mươi bốn ban thưởng kinh người Thiên phú chiến đấu này khảo hạch thế nào? Chính là dựa vào thí luyện thất Thông qua mấy cửa Số tinh thần thể đánh chết càng nhiều Dĩ nhiên đại biểu thiên phú chiến đấu càng mạnh dù sao hắn đánh chết đều là tinh thần thể thực lực giống mình như đốt. thạch bích màu đen và thí luyện thất cả hai kết hợp lại. cuối cùng mới có thể hình thành bài danh trên bài danh ngọc bích. đây cũng là nguyên nhân vì sao tám mươi tên đệ tử tân tấn lâm tiêu bọn hắn sau khi khảo khí ở thạch bích màu đen thì bài danh tạm thời đều rất thấp. Cũng không phải nói thực lực 80 tên đệ tử tân tấn đều dưới 137 tên đệ tử cũ. Mà là không trải qua thí luyện thí luyện thức. Kết quả cũng không hoàn chỉnh. Bởi vậy nên bài danh đều chỉ có thể xếp cuối. Đương nhiên. Coi như trải qua tất cả khảo hạt của thạch biết màu đen và thí luyện thức. Bài danh trên bài danh ngọc biết được xác định. Cũng không thể nói bài danh cao thì nhất định có thể thắng bài danh thấp. Dù sao chiến đấu giữa võ giả biến hóa ngàn vạn. Bất kỳ một cái sai lầm nào. Một sự ngoài ý muốn nào đều sẽ khiến kết quả thay đổi. Huống chi còn có tương khắc giữa công pháp. Chiến đấu không thể nào xác định được. Không có ai có thể nói mình nhất định chiến thắng. Đương nhiên về tổng thể thì bài danh trên bài danh Ngọc Biết vẫn vô cùng chuẩn xác. Có thể phản ánh rõ ràng sức chiến đấu của mỗi võ giả. Ngoại trừ các loại tu luyện tràn kinh người ra, ở trong huấn luyện doanh, các học viên còn có các loại ban thưởng kế hoạch. Bài danh Ngọc Biết mỗi tháng xếp hàng đệ nhất. Nếu như tiết lũy vượt qua một năm. Có thể đạt được một khỏa lục phẩm đen dược. Có thể miễn phí lựa chọn tùy ý một bản thiên cấp công pháp. Sau khi tốt nghiệp có thể có cơ hội lựa chọn trở thành thành chủ lục đại vệ thành hoặc là trưởng lão các phân bộ. và danh Ngọc biết mỗi tháng xếp hàng đệ nhất. Nếu như tích lũy vượt qua nửa năm đệ nhất. Có thể đạt được một kiện hạ phẩm nguyên khí. Có thể miễn phí lựa chọn tùy ý một bản thiên cấp giai công pháp. Sau khi tốt nghiệp có thể có cơ hội lựa chọn trở thành phó thành chủ lục đại vệ thành. Nhìn xem ban thưởng trên sổ tay học viên, lâm tiêu trợn mắt há hốt mồm. Một khỏa lục phẩm đang dược. Tùy ý một bản thiên cấp công pháp. Sau khi tốt nghiệp có cơ hội trở thành thành chủ lục đại vệ thành hoặc là phân bộ trưởng lão quận thành. Phải biết rằng bất luận một khỏa lục phẩm đang dược nào. Cho dù là lục phẩm nguyên khí đang cơ bản nhất. Giá trị cũng đã là 5.000 vạn lượng. Về phần giá của thiên cấp công pháp thì lại cực kỳ cao. Cho dù là một bản thiên cấp design công pháp cấp thấp nhất. Giá cả cũng hơn 100 triệu lượng. Càng thêm khoa trương chính là chức thành chủ lục đại vệ thành. Đây chính là thành chủ lục đại vệ thành A, nhân vật quyền thế cao nhất trong mỗi vệ thành. Thật sự là biến thái A. Lâm tiêu bị chấn động thật sâu, không nói đến chức vị thành chủ lục đại vệ thành. Chỉ riêng lục phẩm đang dược và thiên cấp công pháp cũng đủ khiến người ta điên cuồng. Phải biết rằng ở thương khung đại lục, khi tính toán giá trị bảo vật tuyệt đối không thể dùng giá trị ngân lượng để tính toán, càng phải cân nhắc đến tính khang hiếm. Vô luận là lục phẩm đang dược hay là thiên cấp công pháp, mặc dù có công khai ghi giá, Nhưng căn bản không phải vỏ giả nào có tiền cũng có thể mua được. Như một khỏa tứ phẩm nguyên khí đen cơ bản nhất giá trị 50 vạn lượng. Tài phú trên người lâm tiêu khoảng chừng 3-4 triệu lượng. Nhưng cũng không thể nói lâm tiêu có thể mua được tứ phẩm nguyên khí đen ở nơi như tân vệ thành như vậy. Luyện dược sư mạnh nhất đen cách cũng chỉ là luyện dược sư tam phẩm đỉnh phong. Toàn bộ Tân Vệ Thành tự căn bản không có một luyện dược sư nào có thể luyện chế ra tứ phẩm đang dược. Bởi vậy tất cả tứ phẩm đang dược trong Tân Vệ Thành đều là các thế lực lớn từ bên phía hiên dật quận thành tốn hao một giá lớn để mua lấy. Một hạt tứ phẩm nguyên khí đang giá trị 50 vạn lượng không sai. Nhưng ở nơi như Tân Vệ Thành lại không sản xuất được người bình thường có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể mua được một hạt tứ phẩm nguyên khí đen. trong rung động lâm tiêu tiếp tục nhìn xuống. bà danh ngọc biết xếp hàng đệ nhất mỗi tháng có thể được ban thưởng một khoản ngũ phẩm nguyên khí đen. bà danh ngọc biết bà danh trên cùng ba mỗi tháng có thể được ban thưởng tám khoản tứ phẩm nguyên khí đen. bà danh ngọc biết bà danh trên cùng mười. Mỗi tháng có thể được ban thưởng 5 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Bà Danh Ngọc biết bà Danh trên cùng 50, mỗi tháng có thể được ban thưởng 2 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Bà Danh Ngọc biết bà Danh trên cùng 100, mỗi tháng có thể được ban thưởng 1 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Lâm Tiêu nhìn ban thưởng có liên quan đến bà Danh trong nội tâm có chút kích động. Tiếp lũy một năm xếp hàng đệ nhất lúc trước. Hắn hoàn toàn không cảm tưởng. Đừng nói một đệ tử đến từ Tân Vệ Thành mới chỉ tiến vào như hắn. Coi như là đệ tử chính thức của thiên tài huấn luyện do anh muốn đạt được ban thưởng này cũng cực kỳ khó. Dù sao yêu cầu là tiếp lũy đệ nhất vượt qua một năm, vượt qua một năm là có ý gì? Cũng chính là một đệ tử phải vào năm thứ tư trong năm năm học kỳ ngang trời suốt thế. Đánh bại tất cả đệ tử cao hơn mình một khó. Đạt được bài danh đệ nhất. Mà trong một năm kế tiếp sau khi học viên cũ tốt nghiệp phải cam đoan mình luôn bài danh đệ nhất. Không bị người vượt qua. Độ khó này căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Tương đối mà nói. Nếu như quy tắc đổi thành tiết lũy đạt tới một năm vậy thì đơn giản hơn nhiều Mỗi một lần đều có siêu cấp thiên mới xuất hiện Chỉ cần siêu cấp thiên tài này trong năm học cuối cùng liên tục đạt được để nhất là được rồi Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Mục tiêu này coi như là trong lịch sử thiên tài huấn luyện doanh thiên tài có thể hoàn thành cũng không nhiều Nhân vật như vậy về sau sát suốt đột phá đến quê nguyên cảnh rất lớn. Chỉ cần không vẫn lạc có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Đi lục đại vệ thành đảm nhiệm thành chủ tự nhiên cũng không là gì. Nhưng bài danh trên cùng một trăm trên bài danh Ngọc Đức. Mỗi tháng có thể được ban thưởng một quả tứ phẩm nguyên khí đan đối với lâm tiêu mà nói. Lại là chuyện hoàn toàn có thể thử Chỉ cần trong những ngày tiếp theo không ngừng cố gắng xác suất đạt được sẽ rất cao Trong sổ tay đệ tử trừ ban thưởng bài danh Trên bài danh ngọc biết thì đẳng cấp thí luyện thất cũng được nhắc tới Thí luyện thất thông qua toàn bộ tám quan Sẽ đạt được một quả thất phẩm đen dược Ba bộ thiên cấp công pháp tùy ý Một kiện bảo vật thất giai, trực tiếp trở thành phó chủ quản phân bộ các thế lực tại hiên dật quận thành, hoặc là phó thành chủ hiên dật quận thành. Nhìn nội dung trên sổ tay, lâm tiêu trợn mắt há hốt mồm. Trong tất cả ban thưởng, ban thưởng của thí luyện thất không thể nghi ngờ là tốt nhất, nhưng độ khó cũng cao nhất các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.xyz một trăm bốn mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audo.xyz chương ba trăm bốn mươi lăm tấn cấp tam chuyển hậu kỳ một thất phẩm đang dược thất phẩm nguyên khí đang cũng có giá năm trăm triệu lượng một ít thất phẩm đang dược đắt đỏ thậm chí giá trị mấy chục ức Đang dược như vậy coi như là trong toàn bộ võ linh đế quốc cũng là thứ cực kỳ khang hiếm, mà càng khoa trương chính là có thể trực tiếp trở thành phó chủ quản phân bộ các thế lực tại hiên giật quận thành.